Thậu Thiên Chỉ Đạo Tập số 33 điều kiếm mình không xuất thủ Hắn đã phát hiện Phương hành căn bản cũng không hề bị thương Mình lúc này cũng không dám chắc một kiếm Có thể đem hắn đánh chết Nếu hướng hắn xuất thủ Hứa Linh Vân nhất định sẽ trở lại cứu viện Chính mình chẳng những không giết được hắn Lại còn trực tiếp cùng với hứa Linh Vân trở mặt Nghĩ tới đây Lạnh lạnh mở miệng Tiểu quỷ vừa rồi nếu người đã chủ động hướng ta xuất thủ Vì sao không đường đường tránh tránh đánh với ta một trận Người nếu có gan Ta nhường cho người 10 chiêu như thế nào <cười> Lúc sau nữ nhân Coi là bản lĩnh gì chứ Hắn lại nghĩ kích động cho phương hành xuất thủ trước Chính mình có thể thuận lý thành chương Mà phế bỏ hắn Phương hành cũng không mắc bẫy Khinh thường nói Có nữ nhân để chúng ta trốn chính là bản lĩnh Người không phục sao Kêu kiếm mình hơi chậm lại Sau đó giọng cầm hận nói Người ngông cuồng không được quá lâu Trong vòng một năm Ta sẽ giết người Nói xong Hùng Hằng trận mắt nhìn Phương Hành một cái Trực tiếp xoay người hướng Tế Đàn lướt tới Cùng những người khác giống nhau Rót vào linh khí Hắn cuối cùng cũng đã từ bỏ ý định xuất thủ Lúc này Tế Đàn nguy cấp Nếu chính mình không vội vàng đi hỗ trợ Kích hoạt phát trận Ngược lại hướng Phương Hành xuất thủ mà nói Bị hứa linh vân bầm báo tông môn Nhất định sẽ bị gánh tội danh không nhỏ Bất quả hắn lúc này cũng thực sự hoàn toàn bị Phương Hành chọc giận Ngay cả tỏ ra vẻ ngoài Cũng là lười để ý Trực tiếp đưa ra ủy nhức <cười> Một năm Đến lúc đó sẽ tới viên tiểu ra giết ngươi rồi Phương Hành khuôn mặt khinh thường Quán giận Hướng trên mặt đất phi một ngụm Ánh mắt lấy lên hàn quang Thấp giọng tự nói Hắn vừa rồi tắt phong thanh vi một cái Mặc dù cũng có nguyên nhân Nhìn nữ nhân này đáng ghét Nhưng phần nhiều là hắn muốn kích động tiêu kiếm mình xuất thủ tìm kiếm cơ hội dò xét lúc ấy cố gắng tranh giành thành Ngô yêu đan cũng là suy nghĩ cái phương diện này hôm nay phương hành mấy ven giò xét cũng không sai biệt lắm thăm dò được thực lực của tiêu kiếm mình đáp án dĩ nhiên là người này quả thực rất mạnh vượt xa tu sĩ bình thường nhưng mà nhưng mình chém hắn cũng không phải là không có cơ hội dĩ nhiên hôm nay vẫn kém một chút nếu đạt tới cảnh giới có thể chém hắn ít nhất cũng phải mất một hai năm Thầy chúng đệ tử cũng đi thế đàn Phương Hành lại không tính toán đi tham gia, bởi vì thế đàn này luôn đoán một loại không cảm giác được an toàn. Anh mắt đảo qua khắp mọi nơi, lại phát hiện Phong Thanh Vi cũng không có đi tới, mà ngơ ngác ngồi ở dưới đất, nhất thời cười xấu xa nói: "Đàn bà thôi, ngươi trộm quần lót của tiểu gia, còn không để cho ta soát người, đến đây, tiểu gia hào hào kiểm tra ngươi một chút. Người đừng có tới đây." Phong Thanh Vi kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Phương Hành nhìn nàng vậy mà có một chút mất hứng, đang muốn hướng trên mông của nàng đá một cước, song đúng vào lúc này, chợt nghe được một tiếng nổ điếc tai nhức óc, đồng thời xen lẫn một tiếng cười to già nua điên cuồng một tuyệt phòng lại là trong thế đàn một đạo khói đen dại một lần nữa đụng vào chính đạo sắt sắt ở trên miệng thế đàn, xong lần này không có lui về mà là cố gắng đột phá. trên thế đàn chính đạo sắt sắt, rõ ràng chịu áp lực thực lớn, vô số ký hiệu tranh nhau bộc phát ra quang băng chói mắt. Sau đó trong nhà mắt tốc độ ảm đạm xuống Đệ tử Thanh Vân Tông tất cả đều kinh hãi Liều mạng đem linh khí sát vào trong dịch sách 300 năm Bồn tọa đã bị giam 300 năm Bọn người Còn muốn tiếp tục đem ta giam cầm sao Ở bên trong khói đen cuồn cuồn Một thanh âm bi thương giống vàng liền Như là chú cổ Chấn động lòng người Tới lúc này Chúng Thanh Vân Tông đệ tử mới rõ ràng thấy Trong khói đen thế nhưng mơ hồ tồn tại một con hung cầm khổng lồ, thân thể so với thế đàn này cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Một thần vũ mau, màu vàng lật, tản ra vô tận hung khí, toàn bộ khói đèn cũng như là trên người nó phát ra, hơn nữa, tự như là theo nó sức mạnh hướng ra ngoài vọt tới, khói đèn tỏa ra càng nhanh hơn. Trời ơi, là là yêu vương, nó muốn phá phòng Ấn ra sao? Nó nó là kim đang kỳ yêu vương, nó muốn phá vỡ phòng Ấn. Đệ tử Thanh Vân tông Nhiều người kinh hoàng quá to Trong mắt đã hoảng loạn Chối lên tiếng Bỗng nhìn kêu kiếm mình hết lớn Chưa vì đại tử cẩn thận, tâm thần, kích hoạt pháp trận Yêu vương này đã bị phong ấn 300 năm Tù vi thừa không mấy Chỉ còn giữ lại một tia linh chân và thôi Đây chỉ là nó hồi quang phản chiếu Không thể nào thoát ra được Thanh âm của hắn Chấn tình không ít đại tử Thanh Vân Tông đang thất kinh Bắt buộc chính mình bảo vệ tâm thần, Liều Mạc đem linh khí dốc vào trong trận. <cười> Tha làm Ngọc vỡ, không làm ngối lạnh. Bốn tọa hôm nay cho bỏ cho dù bỏ mình, cũng muốn Liều Mạc. Yêu Vương bị thương giống to, trên người phát ra khói điện trong chốc lát nồng đặc gấp 10 lần, thân hình hơi lui, sau đó vẫn hết toàn lực, âm âm một đứng độn ở trên chín đạo xích sắt, kịch liệt va chạm thần và đệ tử Thần Vân Tông tu vị yếu một chút, sắp buồn máu. Những người khác Đều là sắc mặt xanh mét, mắt thế chính đạo xích sát đều vì nó đánh bay, tựa hồ đã tức cực hận. Một giây sau sẽ bỡ vụt bình thường. Linh Vân sư muội, chúng ta liên thủ. Điều Kiếm mình quá to một tiếng, thân hình nhảy dựng lên. Vào giờ khắc này, hướng Linh Vân phi thân lên, hai người một bạc một đen, hai đạo kiếm quang lần lượt thay đổi, đều thi triển thành vân cửu kiếm mạnh nhất, kiếm khí các thiết sát chém vào trên thân người yêu vương. Lão phu không cam lòng quần phất mũi trầm đâm vào trong bóng bóng cá, hai đạo kiếm quàng đâm xuống, thân thể yêu vương lực lượng rót đầy toàn thân bỗng nhiên thành thịch một tiếng nổ tung, đình tại nhức óc, vô tận thịt vụn tung té, nồng đậm khói đen từ miệng thế đàn phun ra, chỉ một thoáng, khói đen cuồn cuộn tràn ngập xung quanh thế đàn, tự như là phương viên mời rằm, bỗng nhiên nổi lên quỷ dị đại vụ vậy. Cũng ngay một khắc nầy, chín sợi xích sắt đồng thời lóe sáng lên, pháp trận đã kích hoạt một lần nữa. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều thở phào nhẹ nhõm Hai mặt nhìn nhau Xảy ra chuyện gì vậy Yêu vương đã chết rồi sao Hình như là yêu vương mưu tính trốn cập phong ấn Kết quả thân thể nứt vỡ Thân tử đạo bát Trong tiếng nghị luận Không người nào chú ý tới Trong sương mù quỷ gì Một đạo bóng dáng vô cùng ảm đạm Thẳng hướng Phương Hành rất tế Lúc này Phương Hành bị một tiếng vang thật lớn hấp dẫn Quay đầu hướng tới đàn nhìn lại Bỗng nhiên hắn cảm giác gương mặt chợt lạnh Tựa hồ có gió mắt đập vào mặt Cả người nhất thời ủ rũ ngã người Yêu quái lồng trắng cuối cùng vất yếu đi một bậc Bồn tọa cuối cùng đã đi ra ngoài rồi Một thanh âm cười to bên tai vang điện Phương hành từ từ mở hai mắt Thấy mình đang ở một mảnh lớn biết ba mênh mông vô tận đại dương Khoanh chân mà ngồi Ở dưới là một cái tế đàn nhỏ nhỏ Cảm giác tế đàn chính là trung tâm đại dương mênh mông Vĩnh hằng bất động Nơi này thức hải của ta Phương hành rất nhanh ý thức được Chính mình ở chỗ nào Nơi này là thức hài hiền hóa Thuộc về một địa phương ẩn Ở trong người Cũng sẽ không bất kỳ quý giải nào Trừ phi là tu vi đạt đến trúc cơ cảnh Nếu không rất khó tự động tiến vào nơi này Trừ phi cơ duyên xào hợp Bị người tu hành cường đại lý thần thức Hướng dẫn tiến vào Hay là thần thức gặp hành nguy hiểm Tự động sẽ tiến vào Ánh mắt thẳng đảo qua Rất nhanh đến hiểu tại sao mình tiến vào trong thức hải. Thần chí của mình còn thực đã gặp nguy hiểm Thức hải vốn là nơi tư mật Nơi này lại tới một vị khách không mời mà tới Một lão già uy bãnh màu vàng lấp đánh Lão già này thân hình cao lớn Trừng mười trường Mũi ưng mắt nhỏ Ánh mắt âm trí sắc bén Trên người khoác một áo tròn kim vũ chống rỗng đứng ở trên thức hải đại dương Tất cười to Trong tiếng cười tràn đầy hy vọng khôi phục Ngươi là ai? Phương Hành mở miệng tinh ngạc nhìn lão già này trên mặt một chút sợ hãi cũng không có, <cười> lão già cười to một tiếng, trong thanh âm sênen uy áp động thiên lây điện, chấn thức chấn trò thức hải không gian như là dấu hiệu sắp sụp xuống, bồn tọa phi thiên đại bằng tà vương 321 năm phòng cốn hôm nay liều mạng nổ tung thân thể cuối cùng đổ được một tia chân linh chạy ra khỏi phòng ấn tiểu quỷ người rất may mắn bồn tọa có trọng nhục thể của ngươi Liền đem thân thể này nhường cho ta thôi Trước lúc tàn biến Người có thể cùng với bồn tọa nói một chút tâm nguyện của ngươi Nếu không quá khó Bồn tọa Đừng lại thuận tay thay ngươi hoàn thành Cũng không có gì Lão già lạnh giọng nói Thân hình như về phía trước Hướng Phương Hành mắt nhìn xuống Phương Hành thân thể cùng hắn so sánh Quả thực là tựa như một con kiến đối mặt với một tòa núi lớn Phương Hành trừng mắt nhìn Giả mới hiểu được yêu vương muốn làm gì Trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh Người Chính là con chim bị Thành Vân Tông Thái thượng trưởng lão chúng ta phòng ấn sao Hắn không khách khí hỏi Lão già dẫn tiến mặt quát đi Nói hưu nói vợn Bồn tọa là phi thiên đại bằng tà vương kim chóc cái gì Chỉ bằng kim đan cao thủ của tông môn do nhỏ như Thành Vân Tông Chính là người người cùng tới Như thế nào có thể gây tổn thương cho bồn tọa chứ Nếu không phải con yêu quái lồng trắng Không biết từ nơi nào nhô ra Lão phù lúc ấy cho dù bị trọng thương Bằng các cực tốc siêu thoát trừ thiên thập địa Bọn họ cũng không làm khó giết được ta Phương hành nhếch mắt Dù sao cũng bị người ta phòng ấn Còn to còi cái gì chưa Ây Tức chết cha đi mất Lão già tức đêm cuồng gào thét không dứt 300 năm phòng cuốn, Ngay cả tiểu quỷ như con kiến này Cũng dám khinh thị ta Trong tiếng biết gió Hắn vùng tài liền hướng Phương hành bắt xuống Muốn một phát bắt lấy nút vào trong bụng Chỉ là đây là thức hài hiền hóa không gian Nơi này chính là bàn thể chân linh của phương hành Hắn bị hút Chân linh của lão già có thể tước chiếm cưu sao Đèm thân thể của phương hành Làm thành của riêng Tu hành dưới này có một cái tên Chính là đoạt giá Chờ một chút Phương hành bỗng nhiên đưa tay lên Ngăn cản lão già vô xuống Bộ dáng thoạt nhìn rất bình tĩnh Để cho lão già hơi ngẩn ra Bàn tay vừa chậm Người không sợ lão phu sao Phương hành thờ dài Hắc hắc cười nói Nói thật ngươi chọn ai không tốt Sao lại hết lần này tất lần khác chọn ta Lão già phá lên cười Người biểu hiện rất tốt Chính là linh động lục trọng Đã có chính lực bậc này coi người ta cũng cảm giác một chút bất ngờ Có thể thấy được phát trong suốt Căn cơ thực lực không sai Mà một thân linh khí Lão già vừa nói Từ nước biển ở trong biển rộng Dưới chân gẩy một cái Tùy ý nước biển rơi trên ngón tay Thế mà đều là linh khí, linh khiết Ngân huyết chính lần Thật là rất là hiếm thấy Không nghĩ tới thành vân tổng Cũng có thể dạy ra được một mầm móng tốt như vậy Thể xác hoàn mỹ như vậy Lão phù không đoạt ngươi thì đoạt ai Nói xong lời cuối cùng Hắn có chút dừng lại Bỗng cười một tiếng Vốn ta còn không nắm chắc Nào ngờ ngươi đúng là vào lúc này lại bị thương Không phải là cơ hội tốt nhất sao Liều chết đánh cược một lần Quả nhân thành công xông vào thức hại của ngươi Thì ra lão già này cho rằng ta bị thương Phương hành không nhìn được ha ha nở nụ cười Lão già bị hắn cười đến trong lòng sợ hãi Quát đẹp nói Người cười cái gì Phương hành cười nói Thực sự không đành lòng nói cho người biết Hơn hai mươi người nơi đây Người không nên chọn nhất chính là tiểu gia ta Sao Lão già có chút cảnh giác Lời ấy là có ý gì Phương hành về mặt biến đổi Cười hắc hắc nói Bởi vì người trâu hủi hạt tại sao mình không vĩnh viễn trốn ở tế đàn đi?" Lão già trong lòng bỗng nhìn mơ hồ, có dự cảm tốt, bất quá sau đó bỏ đi ý nghĩ này quát đại khái. "Ta là Kim Đan chi linh, mặc dù tôi vi hoàn toàn không có, nhưng chân đinh mạnh mẽ, không thể hủ hư. Hôm nay ta phá vỡ Kim Đan thể xác, truy truyền đoạt linh thuật, khó khăn nhất chính là tiến vào thức hải của người như thế nào. Hôm nay ta đã thành công tiến vào đoạt thể xác người phàm như ngươi, cái như trở bàn tay." Trong lúc nói chuyện, trực tiếp vùng tay hướng phương hành bắt xuống. Tay quán phù thiên thái địa, trực tiếp đem phương hành cùng với tế đàn nho nhỏ cầm lấy. Kim đan kỳ yêu vương. Cho dù là kim đan đã vỡ, tu vi hoàn toàn không có. Nhưng chân linh mạnh mẽ, cũng vật xa linh động kỳ phương hành có thể sánh bằng. Lão già này cuồng vọng, cũng không phải là không có căn cứ. Chân linh lớn nhỏ, thực ra chính là lực lượng của chân linh hiệt hóa. Lão già thân thể ước chừng lớn gấp trăm lần so với phương hành. Nói kết khác chân đình cường độ cơ hồ gấp trăm lần phương hành nhưng đón bàn tay lão già trục xuống phương hành không có chút nào sợ hãi ngược lại có chút hường phấn bàn tay vô thiên cái địa mà tới phương hành không hề cố gắng né tránh mà là hơi nhắm hơi nhắm mắt lại cảm thủ đồ tam muội chân hòa hiển hóa trong chốc lát bên trong tâm linh vài tức giận sệt quá ở trên đỉnh đầu chân linh của phương hành đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa ngọn lửa kia thoạt nhìn không chút nào thu hút ở dưới thế công của lão già liền giống như là ngọn nến leo lét giữa giọt gió thảm mưa sầu nhưng ngọn lửa đông đưa thì chung không có bất kỳ dấu hiệu nào dập tắt <cười> có chút thủ đoạn này đã muốn ngăn ta người thiếu niên quá ngây thơ rồi yêu vương chính là cường giả kim đan cấp tung hành cả đời dạng gì thủ đoạn mà hắn chưa từng thấy chứ chính là phật môn liên hòa thánh diễm hoặc là bắt mình ra kiều u thánh hòa hắn đều không sợ thế nhưng nào lại sợ ngọn lửa nho nhỏ của phương hành? Oanh một tiếng, bàn tay vô thiên cái địa như thiên băng, như địa liệt, trực tiếp bao phủ phương hành. Một tay bắt lấy, nuốt vào bụng, đoạt giá đã có thể thành công. Kim đàn cấp đại tu đoạt giá linh động kỳ nho nhỏ chính là đơn giản như vậy. Sóng ngay khi bàn tay ta chạm vào ngọn lửa nho nhỏ ở trên đỉnh đầu phương hành, chuyện tình quỷ dị đã xảy ra. Suy một tiếng, ngọn lửa thiêu đốt trên tay tàn mát cho khói xanh nhẹ nhẹ lời khắp đại dương mênh mông xung quanh Rơi khắp đại dương mênh mông xung quanh Sau đó bàn tay kia thu nhỏ lại một vòng Gương mặt lạnh đùng của ngạo của lão giả này Bỗng nhiên xuất hiện một tiêu thần thái cực kỳ kinh ngạc Bàn tay to đột nhiên thu hồi Đây là thứ gì? Có thể đả thương chân linh của ta? Lão giả bàn tay ru lên, Tựa như là một ngọn lửa nho nhỏ Đã để cho hắn nhận đến thương tổn nhất định Phương Hành mở mắt Cười hì hì nói Đây chính là thứ mà ta nói sẽ làm người hối hận Một vị trường bối của ta từng nói Ta đời này cái gì cũng không sợ Tu hành giới Các loại nhân vật lợi hại đến không người Ai đều không thể coi thường Nhưng chỉ có một loại ta có thể hoàn toàn không sợ Đó chính là người dám liều mạng đoạt xá ta Người như thế Chính là muốn kết Phương Hành lời nói chân thành để cho lão giả Trong lòng dâng lên một đoạn cảm giác không ổn Hắn lùi lại sau mấy trăm trường Lạnh giọng nói Tiểu quỷ quả như có chút cổ quái Thôi đi Lão phù không chọc tới người Đổi người khác Vừa nói thân thể hóa thành một đạo liên quang Là muốn lao ra khỏi thức hại của Phương Hành Hắn cũng coi như làm việc quyết đoán Vừa thấy không ổn thì không chút nào do dự Lập tức bỏ chạy Dù sao cũng là phong ấn mấy trăm năm Hôm nay mới có một cơ hội sống sót Thực sự không dám có mức mạo hiểm Nhưng Phương Hành viết sau lại nở đụ cười Còn mẹ nó Tới rồi còn muốn chạy sao có chỗ của tiểu ra là nhà trọ sao Theo tiếng cười ngọn lửa lơ lửng ở trên đỉnh đầu, đột nhiên vọt tới, rơi vào vô tận đại dương mênh mông, trong thức hải. chồng chốc lát, lấy thành diềm đoán trần quyết, tôi động tao mũi chân hỏa, khắp đại dương mênh mông, tất cả đều hóa thành biển lửa. Trần Đình của lão già kia, còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị biển lửa đầy trời bao quanh. hắn sợ hãi giống như liên tục hóa thành nguyên hình, lại là một con chim đại bàng tả trùng hiếu đột. ghê tởm, bổn tọa không tọt sáng người được, đi còn không được sao? ngọn lửa này. Rốt cục là vật gì Có thể nào đả thương một tòa Không thể nào Thế gian thần, huyền, pháp, cơ Các loại huyền pháp đều không có khả năng này Phương Hành nhìn chim đại bàng Ở trong biển lửa bị đốt cháy kêu gạo Trong bụng càng đắc ý ta bội chân hòa của tiểu gia Dĩ nhiên là có thể đốt ngươi Bởi vì đây căn bản không phải là thần Huyền, pháp, cơ Mà đây là tiên pháp Nói trở lại Còn yêu vương mới thoát khốn này đã cũng thực xui xẻo Phương hành tu luyện chính là tam muội chân hòa không đầy đủ, hơn nữa hắn tu vi lại quá thấp, căn bản không cách nào có thể khống chế. chẳng qua hộ chẳng qua miễn cưỡng lấy thanh viêm đoán trần quyết, tâm pháp thôi động, rèn luyện tự thân. những yêu vương chân linh xông vào thức hải quán, liền tương đương chủ động tiến vào sân khấu quán. mà ở chỗ này, phương hành cơ hồ có thể nói là vô địch, tối thiểu là vô địch hạ giới. đừng nói là kim đan kỳ yêu vương, ngay cả nguyên anh kỳ thánh vương. Đến đây thì cũng khó có thể chiếm được tiện nghi trong thức hại của phương hành. Ở trong biển lửa thiêu đốt, trên đại bàng thân hình như là ngọn núi, cũng như không cháy, thậm chí không xuất hiện một tia dấu vết thiêu đốt. Trong quan thân hình của nó đang muốn không ngừng thu nhỏ lại, trên người không ngừng có khói xanh tỏa ra, hóa thành từng đạo tan vào đại dương mênh mông. Rồi sau đó, phương hành ngồi xếp bằng trên thế đàn không ngừng cảm giác có năng lượng kỳ quái nào đó, hướng chính mình tuân vào. Khiến cho chân nên của mình cường đại hơn. Thì ra là chân linh lộ vẻ cực kỳ yếu nhược Đang trở nên càng rút càng lớn Mà chim đại bàng đang không ngừng thu nhỏ lại Đây giúp cục là loại lửa gì Vì sao có thể đốt cháy bồn tọa chân linh Tiểu tử thối Mau dừng lại Bồn tọa đã thay đổi chủ ý Ta tự đi đoạt xá người khác Không chọc giận ngươi Màu thả ta rời đi Con vẹn nó muốn tiểu đốt chết ta thật sao Lão vui lừa bạo với ngươi Đại bàng hoàn toàn không còn bộ dáng Ngông cuồng khi trước kinh hoàng như là chó nhà có tăng ở trong thức hải phương hành đông đột tây trốn nhưng khắp nơi là ngọn lửa cách chờ thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không đạt tới vừa sợ vừa hận ngao ngao gầm lên đến cuối cùng một, tia giống, một tiếng giống căm vẫn thế những liều mạng hung hăng hướng phương hành lao tới tựa như là nó thấy chạy trốn vô vọng dâng lên một tia hung ác muốn cùng phương hành đầu mạng <cười> lão vương bát đản đến địa bàn của tiểu gia còn ngông cuồng Phương Hành cũng không có từ tư tưởng kính già yêu trẻ, mắt thế Đại Bàng hướng chứng mình lao tới, cười lớn một tiếng từ trên thế đàn nhảy lên, quanh một quyền đánh ra, xung quanh ngọn lửa tàn sát bừa bãi tụ lại, hóa thành một quả đấm khổng lồ đập vào trên người Đại Bàng, nện cho nó đến một tiếng gào, thân hình trên phạm vi lớn rút nhỏ một vòng, tựa như là con diều đất dày bay ra xa, sưu một tiếng, Phương Hành nhảy lên, thân ở trên không trung một cước đạp đi, ngọn lửa hợp thành một cách chân khổng lồ trực tiếp đạp xuống kết một tiếng, đại bàng bị đạp rũ lên, thê thảm vô cùng. Ai cho ngươi đoạt giá? Kết một tiếng. Ai cho ngươi ngung quăng? Kết một tiếng. Ai trong ngươi xưng bổn tọa? Kết một tiếng. Ai cho ngươi? Ai cho ngươi? Ai cho ngươi hình dạng như cái chim? Kết một tiếng. đủ rồi, đừng đừng đạp nữa. Đại bàng bị phương hành đánh một quyền, đạp một cước, thân hình cũng sẽ thu nhỏ lại một vòng. Cho dù là phương hành không làm cái gì. Chẳng qua là để cho ta mội chân hòa thiêu nó một chút Cũng sẽ đem thân hình của nó Đốt thu nhỏ lại không ít Cũng không phải là kim đan yêu vương Thực lực không đủ Bị nuốt 300 năm Còn có thể có linh lực mạnh như vậy Đột phá phòng ấn giả Cũng xung vào thức ải của Vương Hành Đã chứng minh thực lực quán Chẳng qua là Giống như phương Hành nói Hắn thực sự quá là xui xẻo Bất đoạn đoạt giá bất đoạn kẻ nào Cho dù là thiếu kiếm mình cùng hứa linh vân Thì cũng tốt hơn rất nhiều so với đoạt giá vương hành Bởi vì phương hạng tu luyện Tam Muội Chân Hỏa luyện thể, hoàn toàn khắc chế pháp môn linh thức nhập vào cơ thể đoạt xá. Nếu Đại Bàng Tà Vương vượt qua thiên kiếp còn khá hơn một chút, nhưng không độ thiên kiếp, gặp được Tam Muội Chân Hỏa chính là muốn chết. Hôm nay một phiên đánh tàn mạo, Đại Bàng Tà Vương đã đớn thành rách nát, thân thể như núi nhỏ, ngã sang trở nên chỉ bằng gian phòng, nằm sụ lơ trên mặt đất, tà mi oai mắt, phật nhìn rất là đáng thương. người thật muốn giết ta? Đại bàng tà vương Đại bàng tà vương thanh âm run rẩy, Thê thảm kêu lên Trong thanh âm đều mang theo nước đờ. Phương hành tự nhiên Thực sự không muốn giết nó Nếu không ngay cả khi nó xông vào thức hại của mình Đã có thể đem đó đốt chết Trong quá là lo lắng người này Mặc dù bị phong ấn hơn 300 năm Nhưng dù sao cũng là kim đan đại cao thủ cho nên cho nên Muốn xem một chút ở trên người quán có thể kiếm gì lợi hại hay không Dĩ nhiên so với chính mình ép hỏi Chẳng bằng để cho chính nó nói ra Nghĩ như vậy Phương Hành lại một cước đạp xuống mắng Người muốn đoạt xá tiểu ra Không giết người giữ lại làm cái gì Đại bằng tà vương Kêu lên một tiếng thê thảm, Vội vàng kêu lên lưu cho ta một mạng Sẽ có lợi cho ngươi. Phương Hành ba một trường Đem nó đánh bay hơn 10 trường Đi theo tiếp tục đánh tới Mắng Người nghèo kết xác Chỉ còn có một cái luồng linh khí nhỏ bé Có thể có đồ vật gì cho tiểu ra chứ Còn không bằng đem nguyên điện hóa, cung cấp một chút dinh dưỡng cho tiểu gia. Vùng Trần vô tình, trong lòng cũng đang lưu lưu ý lời của Đại bằng Tà Vương. Đại bằng Tà Vương bị giam cầm mấy trăm năm, thật khó khăn dùng chứng mình một thân tu vi đòi lấy một đường sinh cơ, chạy ra khỏi phong ấn, nào ngờ vừa rời khỏi hang sói đã va vào miệng cọp. Cầu sinh uẩn ủ đã hơn 300 năm, đã mãnh liệt tới cực điểm, thấy tiểu quỷ này bộ dáng thực sự muốn đem chứng mình tươi sống luyện chết, cung cấp dinh dưỡng toán trong bụng sợ hãi tổn đình người người tiểu vương bắt đàn có biết tính hay không bồn tọa một thân tu vi đã sớm mất đi chỉ còn một đường chân linh người luyện hóa có thể có bao nhiêu dinh dưỡng chứ còn không bằng lưu lại ta để tất trị điểm cho ngươi tu hành đại bằng tà vương hết lớn tu hành giới đừng nên nói rất nhiều chuyện đoạt xá không được kết quả là tàn hồn cũng cùng bản thể ý thức hợp tác với nhau đại bằng tào vương muốn thuyết phục phương hành cũng làm như vậy vừa giữ được tính mạng cũng có thể được tôn trọng Nhưng hắn không nghĩ tới Phương hành vừa mới nghe Đạp càng hăng say, đồng thời mắng Một tên ngu ngốc để người ta phong ấn mếp chạm đam như người Thì có từ cách quái gì mà trì điểm chất kiểu ra Đem bà lĩnh của ngươi học xong Cũng không chạy thoát khỏi số phận bị phong ấn đâu Khẩu khí này Dĩ nhiên vô cùng khinh bị đại bằng tà vương Khinh thường học bản lĩnh quán hắn. hắn mỗi lần đạp một cước Đại bằng tà vương thân thể sẽ nhỏ hơn một phần Cách cái chết gần hơn một bước Bị dọa cho sợ đến vội vàng lần nữa kêu to Đó là ngoài ý muốn Nghĩ tất đại bằng tà vương ta Năm đó tung hoành khắp Nam Kim Có mấy người Kim Đan có thể bị ta để vào trong mắt Lúc ấy ta mặc dù bị trọng thương Nhưng nếu không phải yêu quái lùng trắng Thì bỗng nhìn xuất thủ Bằng thanh vân tông Kim Đan thực lực Nhiều hơn 10 cái Ta cũng không để vào trong mắt Còn bộc phép Ta dẫm chết người Lão phù nằm đó có mấy nơi ẩn thân Ở bên trong có chút bảo vật trong nghi điều ra không cần Ta đạp, lão phu một thân kim đan kỷ kiến thức Thần quyết huyền công vô số Cũng có thể truyền hết cho ngươi <cười> Tiểu ra là người Làm sao học yêu tộc công quyết được Ta đạp, có thể Có thể học, thiên hạ công quyết đều có thể giống Có chỗ giống nhau, thêm chút cải biến là có thể học mà Tiểu ra ta không cần Lão phu có một bí mật lớn nhất có thể nói cho ngươi Ta không tin, ta dẫm chết ngươi Thật sự mà Quan hệ đến thiên huyền cửu quan Cửu quan Chưa nghe nói, ta đạp tiếp Đại bằng tà vương thiếu chút nữa là khóc to Vì bảo vệ tính mạng Ngay cả bí mật lớn nhất của mình cũng đã nói ra Lại không nghĩ rằng tiểu vương bắt đàn này căn bản Không biết kiểu quan là cái gì Bộ dáng hoàn toàn không động tâm Hiển nhiên thân thể của mình càng ngày càng nhỏ Trần linh bằng tốc độ kinh người ảm đạm xuống Hắn nhất thời đau khổ Cơ hồ tuyệt vọng, ủ rũ nằm trên mặt đất Không nói tiếng nào Không ngờ nó không nói Thì Phương Hành lại ngừng động tác nói Người làm sao lại không xin tha nữa Đại bằng tà vương buồn bã nói Cầu xin người có thể tha cho ta một mạng sao Phương hành nói Chưa chắc Đại bằng tà vương lại kêu lên một tiếng Không lên tiếng nữa Nhắm mắt đợi chết Phương hành trong lòng chắc mầm Cảm thấy vừa rồi hẳn đã đem bí mật trong lòng lão này Cũng ép không sai biệt lắm Không hề đạp nữa Cười hắc hắc nói Người nếu muốn mạng sống Thực sự cũng không phải là hoàn toàn không được Đại bằng tà vương mở mắt, Cà kinh nói, Người chịu tha cho ta. Phương Hành hì hì cười nói, Vốn muốn trực tiếp luyện hóa, Nhưng xem bộ dáng đáng thương của ngươi, Kiểu ra cũng có chút không đành đồng, Đánh lão đồng nữa. Thôi đi, Cho ngươi cơ hội, Dùng lợi ích để đổi thời gian sống của ngươi. Đại bằng tà vương ngẩn ra nói, Là có ý gì? Vốn đoán mình chắc phải chết, Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên có cơ hội sống sót, Nó tự nhiên không chịu bỏ qua. Phương Hành nói Rất đơn giản Ngươi vừa rồi có cái gì bảo là bảo tàng cái gì công quyết đấy Đều nói cho ta đi Đương nhiên là phải hữu dụng với ta Một lần nói một cái Tiểu ra cho phép người sống thêm mấy ngày Giá trị càng cao Càng cho phép người sống thêm thời gian càng lâu Nhưng nếu người nói ra thứ gì Để cho tiểu ra không hài lòng Hoặc là không có lợi ích gì cho ta Vậy thì đơn giản lập tức chết đi Cái này không công bằng Đại bằng tà vương gạo to Nếu những thứ mình nói ra có thể đổi được tự do còn đỡ Nhưng lại chỉ có đổi, đổi được mấy ngày Vậy thì có tác dụng gì chứ Mình có thể toán nhiều lợi ích hơn nữa Cũng là phải sớm muộn cũng phải chết mà Phương hành sắc mặt trầm xuống Trực tiếp một cước đạp xuống quát liền Thời điểm người muốn đoạt xá tiểu ra Tại sao không nói công bằng đi Đại bằng tà vương bị thương im lặng Nói cho cùng là mình mù mắt Làm sao chọn đúng cái kẻ khó dây dưa như vậy chứ Tại sao không nói chuyện Đang suy nghĩ cái gì vậy Bồn tọa, hiện tại thực sự hối hận vì trốn ra khỏi thế đàn. Đại bằng tà vương thực sự hối hận, bởi vì hắn phát hiện phương hành tự nhiên là thực sự dám trực tiếp đem mình luyện chết. Rất rõ ràng, tiểu quyền này mặc dù số tuổi không lớn, nhưng cực kỳ hung ác. Hắn có cái gan từ bỏ bí mật mà luyện chết chính mình. Chính mình lại không có dũng khí, vì giữ bí mật mà từ bỏ sinh mình. Dùng lời đơn giản nhất mà nói, đại bằng tà vương bi ai, vì bị phương hành nắm đằng trùi lúc này ở ngoại giới, chúng đệ tử thanh vân tông đã một lần nữa kích hoạt phong ấn đại trận, mà bên trong thế đàn đã không có ác vụ trào ra. lúc trước hiện ra quỷ vụ cũng đã tàn biến, quay về trời xanh mây trắng, khắp loạn hoang sơn, tựa hồ ở trong ánh sáng không ít. yêu vân quỷ vụ hàng năm lượn lờ giữa công chúng, tựa như vào giờ khắc này đã dần dần trở nên mờ nhạt hơn. hứa sư tỷ, yêu vương có phải đã chết rồi hay không? mặc dù đã kích hoạt pháp trận một lần nữa nhưng có chút đệ tử thanh vân tông chợt thấy một màn quỷ dị như vậy trong bụng vẫn rối bời hơn phân nửa là như vậy hứa linh vân hai đầu lông mày cũng có phần hơi ngơ trọng không dám chắc chắn nói rồi sau đó nàng xoay người hướng tiêu kiếm mình nói bất quá chuyện này liên quan trọng đại lần phù chiếu này đến đây là kết thúc sao chúng ta cần lập tức trở về tông môn đem tế đàn phát sinh cổ quái bầm báo cho tông chùa và các trường đảo để cho bọn họ tới kiểm tra xem xét một chút dù thao yêu vương này quá mức cường đại phải cẩn thận để tránh gây loạn có thể tiêu cái mình nhàn nhạt, nhạt trả lời bộ dạng không quá cảm thấy hứng thú vương sư đệ ngươi không sao chứ hứa đình vân đứng bên cạnh phương hành nhẹ giọng hỏi vừa rồi chúng đệ tử thanh vân tông hướng trong phát trận quán thâu liên khí phương hành vẫn ngồi xếp bằng trên đất chưa từng cùng mọi người hành động bất quá mọi người đều cho rằng hắn bởi vì bị tiêu cái mình một kiếm chấn thương cho nên đang điều tức chữa thương Cho nên cũng đổi lên lòng nghi ngờ Lúc này đại sự đã xong Không biết người cũng ân cần nhìn sao À ta đang bị thương Đầu cảm thấy rất chóng váng Phương hành mở mắt Suy yêu nói Bộ dáng như là bị trọng thương Thuận thế hướng trong ngực hứa linh Vân nhào tới Hứa linh Vân thân thể khẽ nhiên về phía sau Tự tiếu vì tiếu thấp giọng nói Mùi vị của khí huyết đàn Thực sự nghĩ ta không người thấy sao Phương hành ngẩn ngơ lúc này mới giật mình, hứa đình vân là đan sư chỉ kém thanh điều trường lão của thanh vân tông, chính mình lấy ký huyết đan làm bộ, làm sao có thể có dấu giếm được nào? lúc đầu nàng không phát hiện được, sau để ý kỹ đã phát hiện sơ hở, vội vàng ngồi ngay ngắn người lại, cũng không đỏ mặt trực tiếp nói sang chuyện khác. nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cần phải đi sao? chỉ chờ mình ngơi thôi. hứa đình vân cũng không có ý vạch trần phương hành khẽ miệng cười đứng lên giấu ta một cái. Phương Hành đưa tay, hướng đến Vân có chút im lặng, vẫn đưa tay đem hắn kéo lên. Tay của Linh Vân sư tỷ thật làm mềm. Phương Hành cười hi hi nói, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lời nói tràn đầy đùa bỡn, để cho Hứa Đình Vân có chút im lặng, nhàn nhạt, nhạt thu tay về, không để ý tới hắn. Cách đó không xa, Tiêu Kiếm Minh nhìn như đang nhìn nơi xa, nhưng trên thực tế đang bộ dạng đùa bỡn của hai người bọn họ cũng đã thu hết vào đáy mắt. Trái tim tất nhiên tức giận dị thường Cho tới nay Hứa Đinh Vân mặc dù cùng hắn cũng không có bất kỳ thân cận Nhưng hắn vẫn coi Hứa Đinh Vân là đạo lưỡi trong tương lai của mình Thấy nàng cùng Phương Hành cười nói vui vẻ Trái tim hận ý Cũng tăng lên ba phần Cũng không có gì Trong qua nhàn nhạt, nhạt đứt mắt nhìn một cái Phương Hành Sau đó đưa tay gọi thiết ứng Bay lên trời mà đi Không có bất kỳ phản ứng nào Nhưng thoáng nhìn tràn đầy sát ý Phương Sư Đệ Vì sao nhất định phải trêu chọc hắn Hứa Đình Vân đã nhận ra định ý mãnh liệt của Tiêu Kiếm mình đối với Phương Hành, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Châu trọng hắn thì sao? Ta phải giết chết hắn?" Phương Hành cười hì hì, hướng Hứa Đình Vân nói. Hứa Đình Vân về mặt nhẹ nhàng cứng lại, về mặt này tựa hồ cực kỳ giống về mặt bất hảo cười hì hì bình thời của Phương Hành, nhưng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ chân thành. Trước Sơn môn thành Vân Tông, tông chủ Trần Huyền Hoa cùng bốn vị truyền pháp trưởng lão rất hiếm thấy nhất đề xuất hiện tại nơi này. Lúc trước Tông chủ Trần Huỳnh Hoa đã nhận được hứa linh vân truyền pháp, truyền đến tính phủ, biết được chúng đại tử thanh vân Tông đã hoàn thành lịch luyện trở về, khoảng một nén hương thời gian sẽ tới trước gần muôn. Cho nên trực tiếp muốn mời tứ đại truyền pháp trường lão cùng nhau chờ đợi tại chỗ này. Bốn trường lão, bốn loại vẻ mặt, thiết như quần trường lão cười hà ha, ha bộ dầu dung lên đến không ngừng. Tiếu sinh hà trường lão, mặt trắng không dâu, sắc mặt âm chí như nước, buông xuống hai mắt, không nói một lời. Mặt thư văn cốc trưởng lão bộ dáng thư sinh, về mặt có chút bất đắc dĩ. Thanh điều trưởng lão một thân đan bào, màu đỏ, lại là về mặt bình thản. Mắt ngắm chân trời, không biết suy nghĩ chuyện gì. Mặc dù đệ tử còn chưa tới, bọn họ cũng đã ở trong truyền phù của đệ tử biết được kết quả lịch luyện lần này. Quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt, chia giá xác nhận vài lần mới tin tưởng kết quả này không hề sai lầm. Nằm trước vô luận đi ra ngoài lịch luyện, hay là những thứ khác như là tỷ thí tỷ đấu, từ trước đến giờ cũng chỉ là sơn hà cốc đứng đầu tê hà cốc thứ hai thư bành cốc cùng đoán trần cốc chia ra đoạt 3 và bốn rồi sao thiếu kiếm minh hứa linh vân hai người chân truyền đã đưa đến tác dụng thật lớn nhưng lần này vốn tưởng rằng cũng sẽ kết quả giống nhau lại không nghĩ rằng đệ tử 4 cốc cho bọn hắn một cái bất ngờ thật lớn 41 đệ tử thanh vân tông đi tết loạn hoàng sơn cuối cùng trình phù chiếu chỉ còn lại 29 người cũng là nói có 12 đệ tử bỏ mạng có mười mấy người khác bị trọng thương Thậm chí có bốn người thương thế quá nặng Bắt đầu từ hôm nay Không còn cơ hội tiếp tục tu hành Nếu tính cả số này Nói là 16 đệ tử chết đi cũng đúng Không cách nào tu hành Chẳng khác nào người chết Làm cho người ta không dự liệu được chứng là Tổn thất nhân thủ ít nhất Dĩ nhiên là đoán trần cốc Đi ra ngoài 10 người Cuối cùng một người bỏ mạng Một người cụt tay Tính toán đầu ra đấy Còn tổn thất hai người Lại có tê hạ cốc đệ tử một người xúc phạm môn quy bị bắt, một người bỏ mạng, một người trọng thương, coi như tổn thất ba người. sơn hà cốc cùng với thư văn cốc đệ tử tổn thất rất nghiêm trọng. sơn hà cốc bỏ mạng 5 người, trọng thương một người. thư văn cốc cũng đồng dạng một người trọng thương, 6 người chết. đầy đủ trở về bao gồm bì quân tử ở bên trong cũng chỉ có bốn người. nếu chỉ là phạm, nếu chỉ là nhân thủ tổn thất cũng thôi. dù sao lịch luyện chính là lịch luyện, sao có thể không có người chết? nhưng Nói đến các cốc săn đuổi tư nguyên Vậy thì quá kinh khủng Từ phía trên ngọc xét thô sơ Giản lực ghi lại đánh giá Đoán trần cốc thu hoạch so với Sơn hạ cốc thư văn cốc cộng lại là nhiều hơn Cho dù cùng với tây hạ cốc đệ tử so sánh Thì cũng ước trường nhiều hơn tới ba thành Lần này Trực tiếp để cho thiết như quần trường lão vui mừng U mê cả ngày rồi Khuôn mặt cười trơ trét vẫn chưa ngừng lại Tiểu vương bát đàn này Lão phù cũng biết hắn có chút bản lĩnh mà Thế như quần trường lão, nhìn nơi xa, phương hướng pháp thuyền bay tới, vừa cười hà hà nói. Bên cạnh mấy vị trường lão, không muốn để ý đến hắn, trong lòng đều đang trợn mắt. Cũng không biết là ai, sau khi đệ tử bốn cốc lên đường, lập tức hối hận vô cùng. Ngày này, ngày ngày đứng trên đỉnh vân ẩn phong, hướng loạn hoang sơn quan sát, chỉ sợ đệ tử chứng bình phái giả toàn quân bị diệt. Linh vẫn đã hướng ta chuyển thư nói, phương hành người này biểu hiện quá thực không thể. Giúp linh vân chấm dứt hòa lân quái xã Có thể thấy được thực lực là thực sự bất phàm Ở dưới hùng uy của trúc cơ kỳ đại yêu cứu người Có thể thấy được Ở trong lòng lo lắng đồng môn Bài kế ép đi cường giả diện quốc Có thể thấy được Chí kế bách xuất lần lịch luyện này Công đầu không thể nghi ngờ chính đã hắn Trừ vị trưởng lão Ta muốn đề cử hắn làm chân truyền Các người thấy như thế nào Tông chủ Trần Huyền Hoa nhìn thiết như cùng một cái mỉm cười mở miệng Một câu kinh người Qua nhiều năm như vậy Thành Vân Tổng cũng chỉ có hai gã chân truyền Hôm nay để tăng lên sao Thiết như quần hơi giật mình Sau đó cười nói Ta thấy không sai Nếu tiểu vương bắt đàn này thành chân truyền Chắc chắn sẽ làm dạng rỡ cho Thành Vân Tổng Là bại hoại danh tiếng của Thành Vân Tổng mới đúng chứ Tiếu dân hà bỗng nhìn âm, miệng, âm hiểm mở miệng điều quyền này lập được chút công lao Nhưng hắn đem đệ tử Tê Hà Cúc mở bộ lấy đàn Đem mộng hồn thảo Thuộc về đệ tử Bốn Cốc làm của riêng Giữ túi vật của Sơn Hà Cốc đệ tử không trả Ngay cả hắn cuối cùng đáp đi đám dị quốc tù sĩ Lai lịch kỳ quặc kia Thì cũng là nhờ loại thủ đoạn bắt cóc còn tin Những chuyện này không cần trừng phạt sao Trong lúc nhất thời không khí có chút vì diệu Tông chủ Trần huyền Hoa Biểu tình không thay đổi Cười hỏi hướng hai vị truyền pháp trường lão khác nói Các người thấy nhiều thế nào Thư văn cốc truyền pháp trưởng lão Thờ ra một tiếng nói Có công phải thường Có lỗi phải phạt tông chủ trầm trước cũng được lời nói này lại tương đương chưa nói tông chủ trần huyền hoa không để ý nhìn về phía thanh điều trưởng lão nàng giống như là có chút do dự qua một hồi lâu mới nói điều quyền này nghe nói giúp ta tê hà cốc đệ tử không ít rồi lại đem tê hà cốc một người đệ tử mổ bụng lấy đàn thật sự có chút có can làm loạn ta không biết nên phạt hắn hay là nên thưởng hắn không thể làm gì khác đành trước không để ý cho hắn chuyện này tông chủ ngươi xem xét xử lý đi Tông chủ Trần Huyền hoàng nghe Cũng có bất bác sĩ cười cười nói Đã như vậy Trong lòng ta cũng đã có chủ ý hắn nói có chủ ý Nhưng cũng không nói ra chủ ý gì Tiếu dân hà sắc vật âm trầm Bỗng nhiên mở miệng nói chúc cơ kỳ đại yêu Không rõ lai lịch Chả không được đầu mối Cũng thôi Bất quả đáng tu sĩ đến từ dị quốc kia Đã từ trong túi chức vật của bọn họ Phát hiện ra một chút đầu mối Thân hạ thân phận hẳn Là người của bột hải quốc bắt thú tông Hai tông chúng ta thu này coi như là kết tông chủ chuẩn bị xử chứ như thế nào tông chủ trần huyền hoa cười cười nói bột hải quốc tài nguyên bần cùng bách thú tông lại là một tiểu tông trong tông môn chỉ nghe nói tông chủ bọn họ chính là nhân vật trúc cơ kỳ trung kỳ không nghe nói có cao thủ nào khác chính là ân oán sống chết rồi thì như thế nào bọn họ tông môn đệ tử vượt vực đến đây còn đối với thành viên tông đệ tử bất kính chính là gặp phải thua thiệt này cũng không dám lục ra Tiểu Sơn Hà nghe vậy, sắc mặt có chút không vui, khẽ hừ một tiếng nói: "Làm tông môn chấp vào cường địch, phải có phạt." Tông chủ Trần Huyền Hoa nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, thiết như cuồng cười lại nói: "Đây là chấp vào cường địch sao? Đối với nó gây sự rồi, chẳng lẽ còn thực sự muốn để cho các đồ nhi đem túi chứa vật giao cho đối phương? Thành văn tông chúng ta, còn không đến mức yếu như thế đâu." Tiểu Sơn Hà lạnh lùng nói: "Cho dù không cần yếu thế, bức lui bọn họ cũng tốt rồi." Cần gì, cần phải bắt tóc con gái của tông chủ bọn họ Còn muốn làm bị thương mặt của nàng Trước mặt mọi người tát nàng Hơn nữa giết thú nố của nàng Bách thú tổng tông chủ tư đồ Ta lúc còn trẻ cũng đã gặp qua một lần Cũng không phải là một kẻ biết ní nhịn Ngày sau tất sẽ trả thù Chính là làm quá thêm chút nữa Ta cảm thấy làm tốt lắm Bỗng nhiên một người mở miệng Mọi người nhìn lại Là Thư Văn Cúc trưởng Lão trưởng Lão bộ dáng thư sinh thả như nói Bách thú tông phế bỏ một đồ nhi trong cốc ta là thần kiếm Phương hành người này giết chết thú nộ Coi như là báo thù thay cho thư văn cốc Cho nên việc khác ta không để ý Nhưng chuyện này lại nhất định phải khen Giết cũng tốt Đánh cũng tốt Hắn đối với cụ thể hiểu rõ không sâu Chỉ biết đại khái Không biết thân kiếm ở trình độ nào đó Là phương hành hại chết Còn tưởng rằng phương hành thế thân kiếm bị phế Mới đánh chết hùng nộ Vì vậy ở thời điểm này Thì cũng không có chút cảm kích Thì cũng có chút cảm kích phương hành chẳng qua cô biết thần kiếm đã trở thành thế nhân, nếu biết được ý nghĩa này của sư tôn, có tức đến học máu hay không? Tiếu Sơn Hạ âm tình bất tỉnh, đang muốn nói nữa, bỗng nhìn thanh điều trưởng lão cắt lời quán nói tới, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trên trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc pháp thuyền khổng lồ, xung quanh pháp thuyền một tháp ưng, một kim ô, một bạch hạc quanh thuyền mà bay, trông rất đẹp mắt, đi tới trước sân một Pháp thuyền hạ xuống, thành vân tông đệ tử nối đuôi nhau đi ra ba người có phi hành tọa kỵ cũng đáp xuống đệ từ bốn cốc chưa ra trước bốn vị truyền pháp trưởng lão nhất tề không bình hành lễ đệ tử hoàn thành phù chú trở về bái kiến tôn chủ bái kiến bốn vị trưởng lão chúng đệ từ thanh vân tông hành lễ xong cùng hô vang bốn vị trưởng lão nhìn lướt qua đệ từ trước người tâm tình riêng mình phức tạp chưa có thích như quần ha ha cười nói đắc ý cực kỳ tôn chủ trần huyền hoa liếc nhìn chúng đệ từ một cái nhẹ nhàng bước lên trước một bước thanh âm lanh đành, truyền khắp ở trong ngoài sơn môn. Tu hành chi đạo không phải là chuyện dễ, tăng thêm một chút ma luyện đối với các người mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tất cả thu hoạch bọn người đều có thể tự phân công, không cần nộp lên tông môn. Mặt khác cần cứ biểu hiện của chuyến này, biểu hiện ưu dị của mọi người đều có tông môn ban thưởng, trừ linh vân cùng với kiếm mình già còn có thể chọn ba người biểu hiện tối ưu gì, đưa ra phụng thiên điện bốn cốc đệ tử như vậy nhất đệ ngẩn ra sau đó mặt lộ ra vẻ vui sướng sẽ có 10 người nhận được tông môn ban thường nói cách khác người còn sống sót có 1 phần ba có thể lấy được mặt khác sẽ có ba người bay thẳng vào phụng thiên điện đây chính là thành vân tông trừ chân truyền ra được mọi người mong đợi nhất rất lời tông chủ trần huyền hoa vừa nhìn thoáng qua phương hành đứng ở trước đoán trần cốc đệ tử một cái mặt không chút thay đổi nói phương hành ta nhận được truyền thư Biết người ở trong địch luyện công hiến công lao cứu hộ đồng môn Cái công này cần thường Tòng người ngoài công lao ra Cũng có nhiều sai sót Cái này cần phạt Yêu khuyết điểm không thể bù trừ Từ ngày mai trở đi Người đi tìm Long Cốc diện Bích Thời gian là một năm Thành Vân Tông trên dưới Đều đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tông chủ Trần Huyền Hoa Phương Hành có thể nói là người có công lao lớn nhất Trong lần địch luyện này Nhưng tông chủ không nói hai đời Đã đem hắn câm bế Ngay cả phương hành cũng không nhìn được Muốn mở miệng Phía sau ngu tương đồng đã tóm lấy vạt áo của hắn Ý bảo hắn bình tĩnh chứa nụ nóng Quả nhiên Tông chủ Trần Huỳnh Hoa nói xong những lời này Vừa bình tĩnh nhìn hắn một cái Chậm rãi nói Một năm diện bích kết thúc Ta muốn đặc biệt đề bạt ngươi Để cho ngươi làm đệ tử chân quyền thứ ba của Thanh Vân Tông ta Ngươi có bằng lòng không Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe vậy Nhất thời càng thêm kinh hãi Không để ý tông chủ của mấy tứ đại truyền pháp trường lão có mặt Khe khẽ, khẽ bàn tán Mà đoán Trần Cốc thiết như quần Cười ha ha Đưa tay vỗ lên đầu của Phương Hành Đang gần người cười mắng Còn không tạ ơn tông chủ đi Tấm bế một năm Sau đó đề thăng làm chân truyền Quyết định của tông chủ Trần huyền Hoa Thực sự làm cho người ta kinh ái Trong thời khắc này Căn bản cố ý duy trì tiểu vương bắt đàn này sao Hiện tại Phương Hành mới 14 tuổi Cho dù một năm sau tăng lên chân truyền Vậy cũng mới có 15 tuổi Mà Thanh Vân Tông hai đại chân truyền Tiếu kiếm mình tấn chức chân truyền Chính là 16 tuổi Hứa Liên Vân 17 tuổi Phương hành so với hai người bọn họ lại còn nhỏ hơn Còn nữa Cũng có người nghĩ tới điểm cấm bế tống tông chủ nhắc tới Thế nhưng không phải là phía sau phi thạch phong Gió thảm mưa sầu Mà là bên trong Thanh Vân Tông Một nơi phúc địa linh khí đầy đủ Tiềm lòng cốc sẽ liên lạc đến chuyện chân truyền đệ tử cũng sẽ được ban thưởng một cái sơn cốc, phương hành gọi là cấm bến đã rất rõ ràng rồi, căn bản nói là trước ban thưởng sơn cốc của chân truyền mà thôi. phương sư đệ, chúc mừng. hứa đình vân xoay người lại, mỉm cười nói. bên cạnh đoán trần cốc đệ tử và các đệ tử khác cùng ánh giao hảo đều chắp tay nói. phương hành ha ha cười một tiếng, nói, ai phải bế quan rồi, có gì mà đáng mừng chứ. Mọi người đều nghĩ thầm nếu không đáng giá đáng mừng Người cười vui vẻ như vậy làm gì Trong tiếng cười kia Tiếu Sơn Hà về mặt càng âm trầm liếc Tiếu Kiếm Mình một cái ống tay áo khẽ phất Hướng thẳng Xuân Hà Cốc phương hướng nào đi Tiếu Kiếm Mình không nói một lời Bước lên lưng của thiết ưng Đi theo với sầu ánh Ta rất thất vọng Đi đến trên ngọn núi Không người nào phụ cận Sơn Hà Cốc Được Tiếu Sơn Hà xoay người lại trầm rộng hướng Tiếu Kiếm Mình nói ở trước lúc Tiểu Kiếm mình trở lại Tông Môn cũng đã từng đem chuyện xảy ra ở Truyền Phù cho hắn biết. Đây cũng là nguyên nhân hắn và đối phương hành trở thành chân truyền. Dù sao chân truyền đệ tử thân phận vô cùng lớn, rất nhiều chuyện cũng sẽ xử lý không tốt. chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới, Tông chủ Trần Huyền Hoa tự nhiên là hạo quyết tâm muốn che chờ Tiểu Từ này Để cử làm chân truyền, cái gọi là cấm bế chính là trò đùa mà thôi. Tiểu quỳ này rất ghê tầm, ta căn bản không có cơ hội từ trong địa quán hỏi ra thứ gì ngược lại lại kết tư thủ. Tiêu cái mình trầm mặc một hồi, giọng căm hận nói, hắn cho là thúc thúc trách mình không thể moi được lời của phương hạnh, lại không nghĩ, Tiêu Xuân Hà nghe lạnh giọng nói, đã như vậy, người không nên để cho hắn còn sống trở về tổng môn. Tiêu kiếm mình hơi ngẩn ra phân biệt này, Bạch Thiên Trượng mới vừa bế tử quan, ta sợ, nếu hắn đã bế tử quan, khả năng phá quan sẽ rất ít. Bởi vì tiểu quỷ này xuất quan, làm khó thúc cháu chúng ta khả năng, lại càng một thành cũng không có. Người bởi vì, nguy hiểm một thành, cũng chưa tới mà buông tha cho tiểu quỷ này. Kiếm mình, nhìn dáng về bên ngoài lịch luyện 4 năm, lá gan người không hề lớn thêm, ngược lại lại nhỏ đi rồi. Tiểu kiếm mình bỗng nhìn ngư ngẩn, nằm ngón tay gắt gào, nắm thiết kiếm của mình. Còn có một năm. Tiểu kiếm mình bỗng nhiên trầm giọng nói, tiểu quỷ này còn một năm nữa mà có thể trở thành chân truyền trong vòng một năm, còn tất sẽ chấm hắn. người lại sai lầm rồi. Tiếu Sơn Hạ thản như nói, nếu ở loạn Hoàng Sơn người không tranh thủ cơ hội giết hắn, Trở lại tông muôn tới giết hắn, chẳng phải là ngu xuẩn sao? Một tên tiểu quỷ như vậy trong vài ba năm có thể có uy hiếp được ngươi? Nếu người năm nay trúc cơ thành công, hắn cùng ngươi không cùng một tầng thứ, đến lúc đó, cho dù hắn trở thành chân truyền thì như thế nào, hai người trúc cơ còn không giết được một cách chân truyền sao? Năm nay chúc cơ thành công Tiêu kiếm mình lấy làm tình ái Từ vụ Lan Hoa Thảo đã mất Thúc thúc của mình làm sao có thể cho mình chúc cơ Tiểu dân hạ thở giải nói Không thể không nói Người rất may mắn Nửa tháng trước người của Phù diêu Cung Đã hiện thế rồi Sau đó đi băng âm cung làm khách Băng âm cùng cung chủ bảo vệ đệ tử Luyện tập võ nghệ lấy lòng của người Phù diêu Cung Cuối cùng Đêm đó dẫn đầu được ban thưởng một quả Phù diêu Cung Trúc cơ đàn cái loại đan dược này là đan sư cấp độ đan vương đích thân luyện chế, có bảy thành cơ hội làm cho người chúc cơ thành công. bảy thành cơ hội. điều kiếm mình không nhịn được nuốt nước miếng. hắn cũng biết rõ, chúc cơ đan của thanh vân tông đều do tê hà cốc thanh điều trường lão luyện chế, hiệu lực tốt nhất, chỉ có 3 thành khả năng làm chúc cơ thành công, vạn nhất thất bại, thậm chí có thể tổn thương đạo cơ, không có hy vọng chúc cơ. đây cũng là nguyên nhân thanh vân tông tu sĩ chúc cơ khó khăn như thế nào tật không nghĩ tới, hôm nay có thể thấy được hy vọng, có thể nhận được một viên trúc cơ đan, bẩy thành cơ hội. Lúc ấy, biết tin tức này, ta cùng với tông chủ thành Đạo Trường lão ba người cả đêm đi tới bái hội. Dù chưa thể nhìn thấy người của Phù Diệu cung lại được hạ nhân của bọn họ báo cho Phù Diệu cung sẽ ở Băng Tâm cung làm khách ba tháng, sau ba tháng sẽ đi diệp nguyện cốc, ba tháng sau nữa sẽ giá lầm thành Vân Tông chúng ta, nếu người muốn chúc cơ thành công ở khi đó Biểu hiện thật tốt và Tốt Ta nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này Điều kiếm mình cắn rằng Trầm giọng nói Trong đôi mắt ánh sáng hy vọng chấp động